Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Anh hùng xà điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 66 như sau. Nhất đăng đại sư tóm tắt kể lại lịch sử cuộc đời của chính mình. Đoàn Trí Hưng là vị vua thứ 18 của họ Đoàn, nước Đại Lý năm ấy sau kỳ luận kiến qua sơn một năm vương trùng dương đích thân đến thăm nước đại lý và học nhất dương chỉ của đoàn hoàng đế nhưng cái chính là truyền lại cho ông công phu tiên thiên công nhằm khống chế ô dương phong sau này trong mười ngày ấy sư đệ y là chu bá thông lang thang trong hoàng cung có trao đổi võ nghệ và truyền thụ võ công cho lưu quý phi hai người phát sinh tình ý sau này trùng vương chân nhân biết chuyện bắt trói sư đệ chu bá thông mang đến đoàn hoàng đế tạ tội nhà vua cho phép hai người sống với nhau thì chú Bá Thông dứt khoát từ chối rồi ra đi biệt biệt Vương Trùng Dương về không lâu rồi cũng qua đời một thời gian sau Lưu Quý Phi sinh được một đứa con một đêm có kẻ lạ đến phòng xuất trưởng đánh gãy xương cốt đứa bé nàng ôm con đến nhờ nhà vua cứu chữa lúc ấy đoàn hoàng đế còn ghen giận nên không ưng thuận Lưu Quý Phi thấy đứa bé đau đớn quá Rút chủy thủ giết con Và hẹn có ngày sẽ đến trả thù Nhà vua buồn đau và ân hận Ba ngày sau xuống tóc vào tu Ở chùa Thiên Long Pháp danh là Nhất Đăng Đại Sư Ba năm sau Một lần hái thuốc ở Đại Tuyết Sơn Âu Dương Phong đã thương người Từ đó ông và đệ tử đến đây Lập chùa gần 10 năm Lưu Quý Phi chính là anh cô Tìm người học võ để trả thù Âu Dương Phong lợi dụng anh cô Bà ta lợi dụng Hoàng Dung và Quách Tỉnh, đây là độc kế, mượn dao, giết người. Đại sư nói rằng, vận số đã xui khiến như thế, nên hôm nay hãy để cho anh cô được thỏa tâm nguyện. quan Dung và Quách Tỉnh, từ giả đại sư, giả bộ ra ngoài, rồi quay lại thực hiện một kế hoạch, nhằm giúp đỡ đại sư để đáp đền ơn chữa bệnh. Đêm ấy, bốn người, ngư tiều canh độc, chờ ở cầu đá, nửa đêm thì anh cô đến... hưng chính là tên tộc gia của nhất đăng đại sư ngươi tiều canh độc bốn người tôi biết nhưng trước nay không dám gọi ra miệng nghe thấy anh cô gọi thẳng như vậy đồ không tìm được nôn sợ người nông phu lúc trong triều từng giữ chức tổng quản người lâm quân của đoàn hoàng gia lúc ấy lại càng không nhịn được cao giọng quát lên một ngày làm vua suốt đời được tôn kính tại sao ngươi lại buông ra lời vô lễ như thế Anh cô buông tiếng cười dại Cũng không lên tiếng Xung thẳng về phía trước Bốn người cùng đưa hai tay ra cản lại Nghĩ thầm Bà ta công phu tuy cao cường Nhưng bốn người bọn mình hợp lực Thì cũng có thể cản được Hôm nay cho dù Cái lệnh sư phụ Nhưng ngộ biến tổng quyền Thì cũng không trách được Nào ngờ anh cô đã không xuất trưởng Cũng không dung quyền chỉ thi triển khinh công xông thẳng về phía trước người từ sư thấy bà ta xông tối không dám để da chạm hơi tránh con một bên nhân tay chụp vào đầu vai của bà ta bác đạo ấy ra tay rất mau lẹ lực đạo cũng mạnh nhưng chuyển Công vừa chạm vào đầu vai bà ta lại như chụp vào một vật trên cuộc dị thường không sao giữ được đúng lúc ấy người nam phu và người đánh cá động thành quát lớn từ hai bên song song đánh tối anh cô cúi đầu một cái thân hình như con rắn nước đã trượt qua nách người đánh cá người đánh cá ngửi thấy một mùi hương giống lan mà không phải hoa lan giống xạ mà không phải xạ trong lòng hơi hoảng loạn cánh tay không những không dám chạm vào người bà ta mà lại giật mau về sợ chạm vào chỗ nào trên người bà ta người nông phu tức giận nói người sao thế người ngón tay, người móc cơ, dò vào hôn anh cô, người từ phương vội kêu lên, không được vô lễ, người nông cô cứ làm như không nghe, trong chớp mắt ấy, người ngón tay đã chạm vào hôn anh cô, nhưng không biết vì sao, chỗ tay chạm vào chỉ cảm thấy trơn tuột bị bà ta dễ một cái thoát ra được, anh cô dùng mê thư cơm ngộ được trong đồng tối, vượt qua được ba người, đã biết bốn người này không sao cản được mình. trở tay phát triển đánh mạnh tới người hôm thư người thư sinh rút tay về Bấm chỉ ra đứng vào lục đạo trên cổ tay bà ta mà ngờ anh cô đột nhiên như ngón trỏ ra mau như lửa sẹt đầu ngón tay đã đâm trúng đồ ngón tay của y ở trên khung lúc ấy người thư sinh cơm lực toàn thân đang tựa trên đầu ngón tay phải đột nhiên tới đồ ngón tay tê rần một cái thân hình như bị điện giật kêu lên một tiếng ái chà người ngã lăn vào đất, người từ phu và người đánh cá dội cúi xuống giật lên, người nam phu quyền trái đánh thẳng ra như thiết người đập tới anh cô, người quyền này mang theo quyền phong lực đạo kinh người anh cô nhìn thấy quyền phong đập tới mặt lại không né tránh người nam phu cả kinh, mũi thon một quyền này ác sẽ đánh dở sợ của bà ta, lập tức thu chia nhưng tay quyền đã chạm vào mũi anh cô. Anh cô hơi ngang đầu đi Tay quyền trượt qua trên mũi, lướt vào má Người non phương tay trái không kịp rút về Cổ tay đã bị đối phương nắm chặt Vợ giật lại phía sau Chỉ nghe cắt một tiếng Cũng chưa thấy đau Nhưng biết khớp cổ tay đã bị bà ta đánh lừa Người non phương nắm ra Cũng không đánh xỉa gì tới muốn tỏ tay phải Là những bao giật của tay của địch nhân. công phu điểm nguệt của bốn người nơi từ canh độc Đều được Nhất Đăng Đại Sư Ít thân truyền thụ tuy không thể bằng nhất dương chỉ Suốt tầng nhập quá của sư phụ Nhưng trong giỏ lên Cũng được kể vào loại công phu hạng nhất Mình ngờ gặp anh cô Lại đúng là gặp phải khắc tình Bà ta rất lòng muốn trả thù Biết rõ công phu trong ngón tay Của Nhất Đăng Đại Sư Rất lợi hại nên cố sức suy nghĩ Tìm cách khắc chế Bà ta trong ngày theo thừa Đang tù mũi công Nghĩ ra dự pháp Trên đầu ngón trỏ tôi phải Đeo một cái kim hoàn nhỏ Trên đầu kim hoàn Có một mũi chân dài ba phân Trên chân tẩm chất độc Bà ta ánh mắt đã tinh thủ tình lại mạnh Sau mấy năm khổ luyện Có thể đâm trúng con người bay chân thêm Ngón tay bật ra mũi chân có thể xuyên qua người con người Lúc ấy lâm địch mũi chân của bà ta Đầu tiên đã thương ngón tay trỏ của người thư sinh khi thấy ngón tay của người nam sư điểm tới, cười dàng một tiếng ngón tay hơi co lại, nắm đấm vào đầu ngón tay đối phương, mũi chân lại đâm chín giữa đầu ngón tay trỏ của y. thường có câu, người ngón tay đánh liền với tim, đầu ngón trỏ là thuộc thủ duyên minh đại truyền kinh, mũi kim trong đội trúng được thương dương. người nam sư trong lúc thưa cầu thắng, nên phát chỉ ấy đã dùng toàn lực, anh cô hoàn toàn không sử cùn. Chỉ đem mũi chân đứng vào chỗ ấy Không phải đâm mũi chân vào ngón tay của y Mà là để y dùng ngón tay đâm vào mũi chân Mũi chân ấy đâm vào Người nông cô cũng vào lớn một tiếng Mà ngã lăn ra đất Anh cô cười nhạt một tiếng Nói Đại tổng quản Giỏi lắm Rồi sải chân chạy về phía thiền viện Người đánh cá kêu lên Xin đường đường dần bước Anh cô dừng chân Quay người Cười nhạt hỏi người muốn sao? lúc ấy bà ta đã chạy tới trước ao sen, giữa ao sen và thiền viện chỉ có một đoạn cầu đá nối với nhau. anh cô đứng trên đầu cầu trợn mắt nhìn. tôi đêm tối nhưng chỉ cần có chút ánh sáng cũng có thể nhìn thấy mặt mũi người đánh cá đối diện với bà ta chỉ cảm thấy hai luồng mục quang lạnh lẽo bắn qua bất giác trong lòng run sợ không dám tiến lên động thủ. anh cô lạnh lùng nói đại thừa tướng Đại tẩm quản Hai người đã trúng thất tuyệt chân của ta Trong thiên hạ không ai cứu được đâu Người cũng muốn chết phải không Nói xong cũng không chờ y trả lời Quay người thông thả mất đi Cũng không quay đầu Không đếm xỉa tới việc Y có đuổi theo đánh lén hay không Một chiếc cầu đá nhỏ Chỉ đi hai mươi bước là qua hết Đột nhiên trong bóng tối Xuất hiện một người chắp tay nói Xin chào tiền bối Anh cô giật mình nghĩ thầm Người này không tiếng không tâm, đột nhiên xuất hiện à? Sao mình vẫn chưa biết? Nếu y lén thi trưởng độc thủ, chỉ sợ hiện mình không chết cũng đã bị thương rồi. Định thần nhìn lại, chỉ thấy y thân cao, lưng rộng, mắt to mày rộng. Đúng là có tỉnh mà mình chỉ cho nói. Lúc ấy mình nói, thương thế của tiểu cô nương có đỡ không? Có tỉnh không người nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sư mụi ta đội ơn nhất đăng đại sư chữa trị Đã khỏi nhiều rồi Anh cô hừ một tiếng Nói Tại sao y thị không ít thần tới cảm ơn ta chứ Niệm thì nói Nhưng chân vẫn không ngừng Bước thẳng tới trước đầu cầu, thấy bà ta cứ đi thẳng tới, vừa nói Xin mời tiền bối quay lại Anh cô, đời nào đến xỉa tới y Thông hình hơi ngang đi triển khai ma thu cân trượt mau của người y Quá tỉnh, tuy từng thấy bà ta động thủ trong gian nhà tranh giữa đầm bình đen, nhưng không ngờ bà ta nói đi, lại đi Thông hình lại trơn tuột như thế Lúc khẩn cấp tay trái của lại phía sau Vừa hất vừa rung chính là gia số kỳ diệu trông không minh quyền mà chưa bác thân truyền thụ anh cô thấy đã vượt qua khỏi người y nao ngơ một luồng kình phong đau rát quét tối giữa mặt khiến bà ta không lôi không được bà ta lần này tới có tiếng chứ không có lôi bất kể cuồng kình của quách tỉnh mãnh liệt như thế nào vẫn cứ song thẳng vào quách tỉnh vội kêu lên cẩn thận chỉ cảm thấy Một thân hình phụ nữ ấm áp mềm mại xô vào dòng tay mình Đang cả kinh Thì chân đã bị anh cô móc một cái Hai người đồng thời Rơi xuống ao sen Hai người lúc thân hình còn đang ở trên không Tay trái anh cô đã xuyên qua nách Của quốc tỉnh Luồn lên sau lưng Nắm lấy da trái y, e, Ngón giữa coi lại bấm vào cổ họng quách tỉnh Ngón cái và ngón trỏ của bà ta dựng kình bóp lại Đó là chiêu tiền phong hầu bế khí trong tiểu cầm nã thủ pháp chỉ cần bớt trúng một cái đột nhiên sẽ bị phong tỏa quả khí quản hơi thở sẽ lập tức tắt nghẽn vô cùng lợi hại có tỉnh thân hình chen chết rơi xuống lại thấy đầu dai bị nắm, trong lòng biết là không hay từ phải lập tức cong lại cập lấy cổ anh cô đó cũng là cách bế khí trong tiểu cầm nã gọi là hậu hiệp kính bế khí anh cô biết tỷ lực của y lợi hại mình không bằng được tuy cướp được tiên cơ nhưng không thể thẳng thắng đối công với y dội buông dây y ra Dung ngón tay đâm lên có tỉnh tay trái hất cổ tay bà ta ra từ cầu đá rơi xuống ao sen chỉ trong chớp mắt nhưng hai người ra chiêu mau lẹ trong chớp mắt đều đã đánh ba chiêu qua đối phương lúc thân hình kề cận ấy đều sử dụng tiểu cầm nã thủ pháp mau lẹ tuyệt linh anh cô công lực thâm hậu có tỉnh thì sức lực mạnh mẽ chiêu số tinh diệt ba chiêu chẳng ai làm gì được ai bỗng một tiếng sung sông rơi xuống ao trong ao bùn sâu khoảng ba thước bước sâu khoảng tới ngực hai người anh cô tay trái móc xuống dốc một nắm bùn ốm vào miệng có tỉnh có tỉnh sửng sốt dội dàng cúi đầu tránh qua anh cô ở trong đầm tối bùn lầy hơn mười năm thấy cá chạch bơi lội mà ngộ ra một thân như thu công trên đất liền động thủ với người khác đã trơn trượt dị thường vừa vào chỗ bùn nhão cát mũi lại càng như cọp thêm cánh bà ta kéo quá tỉnh vào ao xem cũng biết võ công của y hơn mình không ép y rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì sẽ khó mà qua cầu bà ta chỉ đâm chưởng đánh trong chỗ bùn lầy còn mau lại gấp mấy lần trên mặt đất có lúc lại giúp một khối bùng lớn, trát túi bụi vào mặt, vào đầu quá tỉnh. Quá tỉnh hai chân bị lúng, lại không dám dùng chuyển lực đã thương bà ta. Chỉ đón đỡ được 4 năm chiêu, lập tức nướng cuốn nguồn phần. Chỉ nghe tiếng gió rút lớn khía, một khối bùng mang theo mùi hôi thối ngầm mặt, bay tối giữa mặt, dở dàng nên đậu tránh qua. Mà người anh cô mấy giúp bùng cùng ném, tránh được hai giúp đầu. Có giúp thứ ba thì bị ném trúng giữa mặt. mũi miệng và hai mắt đều bị bùn phủ kín y từng được gian nam lục quái chỉ điểm biết nếu bị trúng ám khí nếu lại quảng hốt nhổ ngay ám khí ra xem vết thương địch nhân sẽ thừa cơ tấn công hạ sát thủ nên lúc ấy đã ngạt thở hai mắt không thể mở ra lập tức ao ao để luôn ra ba chưởng để địch nhân không thể tới gần mình trong vòng năm thước rồi mới đưa tay giúp bùn trên mặt mở được mắt ra thấy anh cô đã nhảy lên cầu đá chạy về phía thuyền diện anh cô xông qua được cửa ải quá tĩnh trong lòng kêu thầm xấu hổ thật nếu ở đây không có ao sàn thì làm sao đánh lừa được thằng tứ tổ nga ngốc này chắc là hôm nay ông trời cho mình được trả thù đây lúc ấy bèn gia tăng cước bộ chạy tới cổng chùa đưa tay đẩy cửa cánh cửa không cài then két một tiếng theo tay bật tung chuyện đó thì bà ta không ngờ sợ sao cửa có đặt mai phục bèn đứng chờ ở bên ngoài một lúc thấy trong nhà hoàn toàn không có động tĩnh, mới bước vào trong chị thấy trước tượng phật trong đại điện có một đĩa đèn dầu soi lên tượng phật trang nghiêm anh cô trong lòng chợt chua xót quỳ xuống trước tấm bồ bàn rì rầm cầu khấm mấy câu đột nhiên sau lưng có hai tiếng cười khúc khích lập tức vươn tay trái về phía sau Dạy ra một vòng tròn Đề phòng địch nghiêng đánh lén Tay phải đè xuống tấm bộ đàn một cái Một lực nhảy dọt lên Trên khừng khéo léo nhẹ nhàng Quay người lại rơi xuống đất Chỉ nghe một giọng con gái Kêu lên khen ngợi Công phu đẹp quá ha Động thần nhìn lại Chỉ thấy nàng áo xanh thắt lưng hồng Chiếc kim hoàng buộc trên đầu chớp chớp phát ra ánh sáng Hai con mắt xinh đẹp Cười hì hì chăm chú nhìn vào mình tay cầm một ngọn trút bổng sáng lóng lánh như ngọc xanh chính là hoàng diêm chỉ nghe nàng nói anh cô tiền bối ta tới đây tạ ơn cứu mạng của người nè anh cô lạnh lùng nói ta chỉ cho người tới đây tìm thầy thuốc chữa bệnh là có ý muốn hại người chứ hoàn toàn không có ý cứu người cần gì phải tạ ơn chứ hoàng diêm thở dài nói hai hey, chuyện quán thù trên đời vốn rất khó rõ cha ta nhớt lão quan đồng chu bác thân ở trên đảo đà hoa mười năm năm Nhưng rớt lại cũng không cứu được tính mạng của mẹ ta Anh cô nghe nàng nói tới ba chữ chu bá thân Lập tức thân hình rung lên Cao giọng quát hỏi Mẹ của người với chu bá thân có quan hệ gì? Hoàng Dương vừa nghe ngữ khí của bà ta Lập tức biết bà ta ngờ rằng Giữa chu bá thân và mẹ mình có quan hệ tình cảm Đến nỗi bị cha mình nhớp lại trên đảo đào qua Xem ra tuy việc đã hơn 10 năm Nhưng bà ta chưa chắc đã quên được tình cảm với lão Hoàng Đồng. nếu không, Thì em sao lại bỗng dưng lên cơn ghen tức như thế? Lúc ấy, cúi đầu, Buồn bà nói, Hê, hey, Mẹ của ta bị lão Hoàng Đồng hại chết rồi. Anh cô, Càng thêm nghi ngờ, Dưới ánh đèn, Nhìn thấy hoàng dân, Và trắng ngồi tuyết, Mày đẹp như tranh, nhưng mạo của mình thời son trẻ năm xưa, Cũng còn kém xa. Nếu mẹ nàng cũng giống như nàng, Thì có bảo đảm, Chú bác thơm nhìn thấy không động lòng, bức giác, cao mày suy nghĩ. Hoàng dương nói, nè ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ nha, mẹ ta là người ở trên trời, còn lão chu bác thơm bướng bỉnh như bò vậy đó, ngoài lại đàn bà có mắt không chồng, ai mà thèm nhìn ngó tới y chứ. Anh cô nghe nàng mắng mình, nói nghi ngờ trong lòng kêu tan, lại thấy vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, không động thanh sắc, nói, hừm. Đã có kẻ yêu được cả quách tỉnh ngu xuống như heo Thì cũng có người thích kẻ ngu bướng như bò đó Mẹ ngươi làm sao mà bị lão ngân đồng hại chết Hoàng Dung tức tối Nói Ngươi chửi sư ca của ta Ta không nói chuyện với ngươi Nói xong phẩy tay áo quen người Giá giờ làm ra dễ hờn dỗi. Anh cô giúp lòng muốn hỏi rõ đầu đôi Vội nói Thôi được rồi Từ nay ta không nói như vậy nữa là được chứ gì Sư ca của ngươi thông minh lắm á Hoàng Vương dừng chân Ngoảnh lại nói Lão quan đồng kia cũng không phải giấc lòng hại chết mẹ ta Nhưng mẹ ta bất hạnh qua đời Thì lại bắt đầu từ y Cha ta một phen tức giận Nhốt y trên đảo đào qua Nhưng về sau trong lòng cũng hối hận quan có đầu, nợ có chủ Ai hại chết người như yêu thương Người nên đi khắp chân trời góc biển Tìm hung thủ báo thù mới phải chứ Lại giận lây qua người khác Có ích gì đâu Mấy câu ấy nhược tát nước vào mặt Khiến anh cô đứng lẫn người ra tại chỗ Không nói được câu nào Hoàng Nhân lại nói Cha ta đã sớm thả lãng quan đồng ra rồi Anh cô mừng sợ xen lẫn Nói Vậy thì không cần ta đi cứu y nữa phải không Hoàng Nhân cười khẽ nói Nếu cha ta không chịu tha người Thì người cứu được lãng quan đồng sao Anh cô Im lặng Anh cô Năm xưa đợi khỏi đại lý Lập tức đi tìm chu bá thông Mấy năm đầu nghe ngóng không được tin tức của y Về sau Lúc vô ý Lại qua miệng hắc phong sâm sát Biết y đang bị hoàng dược sư Giam cầm trên đảo đào qua Chỉ là vì lý do gì Thì hỏi không ra Hôm ấy chu bá thông ở đại lý Bỏ đi Không nhìn ngó gì tới bà ta quyết ý là dính nhiệt Bà ta biết Nếu không có muốn cố trọng đại thì khó có thể trùng phùng. Lúc ấy biết y thất thủ bị giam, bất giác vừa đau lòng vừa mừng rỡ. Đau lòng vì ý trung nhân gặp nạn, mừng rỡ là vì Đó cũng là cơ duyên. Nếu mình cứu được y ra, y hái lại không nghĩ tới ân tình, mình ngờ đường đi trên đảo Đào qua quanh co khuất khuất, đừng nói là cứu người, ngay cả mình cũng bị dây hãm ba ngày ba đêm, Sắp nữa là chết đói. nay là hoàng dược sư sai tên đầy tối cân dẫn đường mới đưa bà ta rời khỏi đảo bà ta từ đó ẩn cư trong đầm tối tìm tâm rèn luyện cái học thuật số lúc ấy nghe nói chùa bá thân đã được giải thoát không khỏi ngẩn ngơ nhiều mất vật báo đủ mùi vị ngọt ngào cay đắng cùng dâng lên cả trong lòng hoàng dương cười hề hề nói lão ngoan đồng rất nghe lời ta đó ta nói như thế nào y nghe theo như vậy đó không dám cãi lại đâu Nếu ngươi muốn gặp y thì theo ta xuống mới đi Ta sẽ tác hợp mới lương duyên cho các ngươi Cũng giống như ta đền đáp ơn cứu mạng của ngươi Được không? Câu ấy khiến anh cô nghe thấy đỏ bừng cả mặt tim đập thần thần Nhìn thấy một trường báo oán trả thù Có thể chuyển thành một vực mừng Hoàng Dương đang cảm thấy được an ủi Chợt nghe chát một tiếng Anh cô hai tay đập vào nhau một cái Một làn sát khí lạnh lẽo Lập tức bao trùm lên mặt Cao giọng nói Bằng vào con nha đầu tóc vàng nhà ngươi Mà bảo y phải nghe lời ngươi hả Tại sao y phải nghe lời của ngươi sai sử chứ Vì ngươi đẹp đẽ phải không Ta không có ơn gì với ngươi hết á Cũng không cần ngươi phải báo đáp cái gì hết Mau mau tránh đường đi Còn chân chừ Đừng có trách ta thủ hạ vô tình Hoàng Dương cười nói "Ấy cha Ngươi muốn giết ta nữa hả Anh cười nhú mày lên Lạnh lùng nói Giết ngươi thì sao người khác sợ hoàng lão ta chứ ta trời không sợ đất cũng không sợ hoàng dung cười hì hì nói giết ta thì không có hề gì nhưng mà ai sẽ giải cho người ba đệ toán đây không ấy hoàng dung viết ba đệ toán trên mặt bùn trong nhà tranh ở đầm tối anh cô ngày đêm ngẫm nghĩ mà hoàn toàn không tìm được đầu mối bà ta lúc đầu nghiên cứu thuật số vốn để cứu chú bá thân nhưng ngờ cho dù là công phu phức tạp ảo dụ tới đâu Đã trải qua học tập ngư ngẫm Thì không khỏi khiến người ta Bỏ ăn bỏ ngủ Muốn thôi cũng không được Bà ta biết rõ Cho dù giải đáp được ba đề toán này Thì học vấn vẫn còn thua xa hoàng dược sư Không có ít lợi gì Trong việc cứu người Nhưng lòng hiếu kỳ Lại khiến bà ta ra sức suy nghĩ Không giải đáp được rõ ràng Thì quá thật khó có thể yên tâm Lúc ấy nghe hoàng dương nói tới Ba đề toán ấy Lập tức hiện ra rõ ràng ở trong ốc Bất giác Trên mặt lộ giải ngần ngừ Hoàng Dung nói Ngươi đừng có giết ta thì ta dạy ngươi thôi Rồi bưng đĩa đèn trong tụng Phật Đặt xuống đất Rút ra một ngọn kim chân vẽ ra trên nền gạch dưới đất Lúc ấy bắt đầu từ đề đầu tiên thức dự cử chấp Thiên trúc bút toán giảng giải Khiến anh cô nhìn thấy Qua cả mắt ngắm ngầm khen ngợi Kế đó Quần Dương lại giải thích đề thứ hai Lập Phương chiêu binh chi ngưng Cấp mấy đề Đề mục này lại càng xô xa Anh cô đợi nàng viết xong Trong giải đáp cuối cùng Bất giác thở dài nói trong này quá nhiên Vô cùng tinh diệu. Ngừng lại một lúc Rồi nói tiếp Còn đề thứ ba Nói dễ thì rất dễ Nói khó lại rất khó Này có số không biết bao nhiêu Chia cho ba thì còn thừa lại hai Chia cho 5 thì còn thừa 3. Chia cho 7 thì còn thừa 2. Hỏi là bao nhiêu? Ta biết đó là số 23. Có điều là không biết giải thích như thế nào. Muốn đặt một cái mẫu số chung, nhưng mà nghĩ nát ốc cũng không có ra. Hoàng Dương cười nói, cái đó rất dễ. Nếu chia 3 thì còn 70, nếu chia 5 thì còn 21 nè, nếu chia 7 thì còn 15. Và số đó nhân với nhau, nếu không quá 105, thì là đáp số... Còn nếu mà quá thì Phải trừ 105 Hay bộ số của 105 Anh cô Trong lòng tính toán một hồi Quả nhiên không hề sai Hạ dòng đọc Nếu chia ba thì còn 70 Nếu chưa năm thì Hoàng nhân nói Cũng không cần phải nhớ kỹ như vậy đâu Ta đọc một bài thơ tôi nghe, nghe nha Rất dễ nhớ Ba người cùng đi Nửa 70 Hăm mốt cành hoa Năm cánh mai Bảy kẻ đoàn viên Đang nửa tháng Thành một linh năm Sẽ biết ngay Anh cô nghe câu ba người cùng đi Đoàn viên nửa tháng Bất giác chạnh lòng, nghĩ thầm Còn nha đầu này đã biết y, Lại sớm biết ẩn tình của mình Ba người cùng đi Là chăm chọc mình Một người đàn bà quen biết hai người đàn ông Đoàn viên nửa tháng Là mỉa mai mình quen y chỉ có hơn 10 ngày chứ gì Năm xưa bà ta làm chuyện đáng hổ thẹn Không khỏi có chỗ đa nghi Lúc ấy hạ giọng nói Được rồi Đa tạ ngươi chỉ điểm Buổi sáng nghe đạo tối chết cũng được Ngươi mà còn lắm mình Thì ta lại tha được ngươi sao Hoàng Dương cười nói Sáng nghe đạo tối chết cũng được Kẻ chết là người nghe đạo chứ Chưa có từng nghe nói người truyền đạo phải chết đâu nha Anh cô thấy hình thế trong thiền diện Biết bằng hoàng gia ắt ở phía sau Thấy Hoàng Dương không ngừng lăn nhằn quấy rối mình ắt là con người kế Nghĩ thường con nghe đồng này tuy còn nhỏ tuổi nhưng ranh mảnh khôn ngoan Quả thật không kém gì cha của y thị Đừng nói bà già ba mươi Thua con nhảy trong tả Không khéo thì đi sân đi biển Không hề gì Là chết chìm ở trong ao Vì nghe y thị giải toán đã mất Không biết bao nhiêu thời giờ Việc lớn trước mắt Sao còn hao tổn tâm tư, Vì mới bài toán như vậy Lúc ấy bàn không nói chuyện nữa cất chân bước lợi trong dùng qua Phật điện chị thấy trước mặt túi om om không hề có bóng sáng bà ta một mình xông vào chỗ nguy hiểm không dám liều lĩnh cao giọng quát lên đoàn trí hưng rút lại ngươi có gặp ta hay không rút đầu co cổ trong bóng túi tính lại đâu phải là lối hành sự của bậc đại trưởng phu hoàng dương đi sâu lưng bà ta cười cười nói nói chen vào ngươi chê ở trong đó không có đèn hả đại sư lại sợ đèn lửa quá nhiều làm ngươi sợ đó người mới bảo tắt đi Anh cô nói Ta là người muốn xuống địa ngục Còn sợ gì núi kiếm giặc dầu nữa. Hoàng dân vỗ tay Cười nói Vậy thì hay lắm Ta đang muốn theo người lên núi kiếm chơi đùa nè Rồi rút trong bọc ra quả tập Đánh lửa lên Không người chân vào một cái quả đầu Trên mặt đất Nàng ngờ bên cạnh chân mình Đã có đèn dầu. Chuyện này quá thật rất bất ngờ Đối với anh cô đỉnh thân nhìn kỹ Thật ra cũng không phải là đàn dầu gì Chỉ là một cái chén uống trà đựng một nửa dầu xanh Lâm vào một sợi bớt Cạnh chén trà Có một đoạn tre rất nhọn Dài khoảng một thước Một đầu cắm xuống đất Đầu kia chỉa lên trên Vô cùng sắc nhọn Hoàng dương chân không dừng bước Không ngừng châm lửa Trong chớp mắt Dưới đất đã như sâu sáng đầy trời Toàn là cành tre rất nhọn Và ánh lửa Cạnh một chén trà thì có một đoạn cập nhận Đến khi Hoàng Dương chăm sông tất cả Anh cô đã đếm rõ tất cả có 113 chén trà 113 ngọn tre Bất giác, vô cùng ngờ vực Nếu nói là công phu mai qua thun Thì không phải 72 Phải là 108 cây chứ 113 cây là đạo lý gì đây bài mới lại rời rạp tán loạn như thế này Không phải cửu con bác quái Cũng không phải theo hình thế qua mai Với lại Những ngọn tên này Ngọn sắc như vậy Làm sao mà đứng lên trên được Phải rồi Ác là y thị mang hài sắc rồi Kế đến nghĩ thầm Con nha đầu này đã có chuẩn bị rồi Ở đây Mình ắt không thể đánh thắng y thị Cứ giả vờ như không biết Đi qua rồi sẽ tính Lúc ấy lão chân bước đi Ngọn tre bố trí dày đặc Rất khó bước đi Bà ta lại đạp ngang đá dọc Lập tức đá gãy năm sáu cây Miệng nói Giỡn trò ma gì vậy Lão nương không có rảnh để đùa dẫn cho con nhảy nhà ngươi đâu Hoàng dương vội nói Này nay không được đâu Không được đâu Anh cô không bấm xỉa gì tới vẫn tiếp tục đá Hoàng dương kêu lên Được rồi ngươi không chịu nói lý lẽ Nhưng ta cũng phải nói cho đó Mau mau để ý, nhìn qua một lượt đi Nhớ hết phương vị của ngọn trích Anh cô, trong đoàn cá kinh Mấy mấy người hợp sức tấn công mình ở đây Họ đã sớm nhớ kỹ phương vị, Trong đêm túi Thì mình rất dễ mất mạng trên những ngọn trích nhọn Mau mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này mới xong Rồi đề khí, gia tăng cước độ Càng đá mau hơn Hoàng nhìn kêu lên Cũng không biết xấu mà Ngọn trích bỗng dơ lên cản trước mặt anh cô Như ánh đèn dầu, ngọn tuyết bổng lóng lánh đâm ngang đàn trước mặt. Anh cô nào coi một thiếu nữ người mấy tuổi ra gì? Chuyển trái quấn thẳng túi, đựng một chuyển này và để đưa ngọn tuyết bổng. Mì người người gần như một bổng ấy là dùng ý quyết giữ khóa trong đã cởi bổng pháp. Ngọn bổng hoàn toàn không đưa lên, cũng không tấn công vào thân thể của đột nhiên. Một ngọn tuyết bổng quá thành một bức tường màu xanh cản trở trước mặt. Chỉ cần địch nhưng không bước lên một bước Thì không việc gì Nếu ra tay cầm kích Sẽ lập tức bị đánh Anh cô một chuyện ấy chém xuống Chát một tiếng mu bàn tay đã bị ngọn trút bổng đập một cái Giữa rút tay về Đã cảm thấy vừa đau vừa tê Nhát đánh này tuy không trúng nguyệt đạo yếu hại Nhưng cũng đau đớn vô cùng Anh cô vốn không coi hoàng dương vào đâu Đột nhiên bị đánh như thế Mất giác Vừa quán sợ, vừa tức giận Mà ta bị hơi lép dế Hoàn toàn không tức giận Mà lại trầm khí Giữ kính ngân hộ trước Muốn xem rõ lộ số giả công của đối phương như thế nào Rồi sẽ tính Bà ta nghĩ thầm Năm xưa mình đã gặp hắc phong sông sát Công phu, quả nhiên rất cao cường Nhưng họ đều đang Ba bốn mươi tuổi Còn con nha đầu này Tại sao cũng có được thành tựu như vậy chứ nhất định là hoàng dược sư đã đem hết tuyệt học bình sinh truyền thụ cho con gái một của y đây mà năm xưa bà ta trên đảo đào hoa đã thua to chưa từng thấy mặt hoàng dược sư để bị nguy hiểm suốt nữa mất mạng ở trên đảo nên đối với vị đảo chủ đảo đào hoa trước này vô cùng quý kỵ bà ta vẫn chưa biết đã có bổng pháp là tuyệt kỹ của bang chủ cái bằng cho dù hoàng dược sư đích thân tới Nhất thời cũng chưa chắc đã phá giải nổi. Chính lúc bà ta chỉ thủ không công, trong lòng còn suy nghĩ. Hoàng Dung ngọn trúc bổng theo chữ khóa, chẳng đứng đường tiến của anh cô. chân không ngừng thay đổi phương vị như hồ điệp xuyên qua, bay lượn trong ngọn trúc. trong chớp mắt đã dùng mũi chân đá tắt quá nửa số đèn cạnh ngọn trúc. Chỗ kỳ dự là chỉ cần đá tắt đầu ngọn lửa không những không đá đổ đạp dở chén trà mà ngay cả dầu trong chén cũng không đổ ra một giọt công phu dưới chân của nàng là tảo diệp thoái pháp của đảo đào hoa bước chân mau lẹ đặt xuống rất chuẩn nhưng anh cô đã thấy vỏ công của nàng chưa tới mức thượng thừa còn chưa được như việc sử dụng ngọn trúc bổng biến quá khôn lường huống chi thương thế của nàng tuy giảm nhưng nguyên khí chưa phục hồi nếu đánh vào hạ bàn của nàng thì trong vòng dài nơi chiêu có thể thụ thắng nhưng trong lòng người định chủ ý thì số đèn dầu đã bị đá tắt tới bảy tám phần số còn lại lay động trong gió đêm ở góc phía bắc của phòng ba góc kia đã tối đen như mực đột nhiên thấy ngọn trúc bổng của hoàng dương đánh ra hai chiêu anh cô giật mình ngừng lúc ánh sáng vàng giọt nhìn rõ chỗ sơ hở của đầu ngọn trúc bổng lui lại một bước, hoàng dương tức bỗng chấn xuống đất một cái, thân hình sấn lên, tay áo dài phất ra, bảy tám đĩa đèn dầu còn lại theo tay tắt luôn. anh cô ngắm ngầm kêu khổ, tuy mình đã có cách thủ thắng, nhưng bây giờ giữa đám ngọn tuyết nhọn này, mỗi bước đều có thể bị đâm xuyên qua lòng bàn chân, làm sao động thủ được? trong bóng đen chỉ nghe hoàng dương nói. Ngươi nhớ được phương vị ngọn tuyết chưa vậy Chúng ta ở đây đánh nhau ba mươi chiêu Chỉ cần ngươi không đã thương được ta Thì sẽ cho ngươi vào trong Gặp đàn hoàng gia Được không Anh cô nói Ngọn chút là do ngươi bài bố Lại không biết là luyện tập ở đây bao lâu người khác trong chết mắt Làm sao mà nhớ được rõ bấy nhiêu phương vị đĩa đàn Hoàng nhân tuổi nhỏ hiếu thắng Lại tự thị mình chứ nhớ hơn người Đàn cười nói Chuyện đó có gì khó đâu Ngươi nếp một đĩa đàn Nhổ hết ngọn trước lên cắm lại đi người muốn cắm thế nào thì muốn cấm thế đó sau đó tắt đèn động thủ ra chưa được không anh cô nghĩ thầm đây không phải là khảo nghiệm gió công mà là khảo nghiệm trí nhớ đây con quỷ nhỏ lanh lợi này thông minh thiệt mình thù lớn chưa trả há lại có thể đâm tính mạng đánh cuộc với nó sao nhưng linh cơ chật động đã nghĩ ra kế bà nói được rồi như vậy mới công bình ha Lão nương cũng chơi đùa với ngươi Rồi lấy quả tập ra đánh lên Lúc lại đàn dầu Hoàng dung cười nói Ngươi cần gì phải tự xưng là lão nương Ta thấy ngươi qua dung nguyệt mạo Còn đẹp hơn cả gái 16 tuổi Chẳng trách đoàn hoàng gia năm xưa Điên đảo vì ngươi như vậy Anh cô đang nhổ từng ngọn trút Cấm lại theo phương vị khác Nghe cô ấy ngắm người, Rồi cười nhạt nói, Thì điên đảo vì ta hả ta vào cung nửa năm y đưa mắt nhìn tới người ta được mấy lần hoàng dương ngạc nhiên nói ủa chẳng phải y dạy võ công cho ngươi sao anh cô nói dạy võ công mà là đếm xỉa tới người ta hả hoàng dương nói à ta biết rồi đàn hoàng gia muốn luyện tiên thiên công cho nên không thể đối xử tốt với ngươi đó anh cô hư một tiếng vừa nói hư dịp biết cái gì tại sao y lại sinh được hoàng thái tử Hoàng Dương nghiêng đầu Nghĩ ngợi một lúc Rồi nói Ờ Hoàng Thái Tử là sinh ra trước mà Lúc đó y còn chưa luyện tiên thiên công nữa đó Anh cô Lại hừ một tiếng Không nói chuyện nữa Chỉ nhổ ngọn trút lên Thay đổi vị trí Hoàng Dương thấy bà ta Cắm một cây Liền ghi nhớ một cây Không dám sơ suất chút nào Chuyện này liên quan tới tính mạng Chỉ cần nhớ nhầm ra dài tức Thì lúc động thủ Sẽ lập tức có tai họa Bị đâm thủng bằng chân Qua một lúc Hoàng Dung lại nói "Đoàn hoàng gia không chịu cứu con ngươi Cũng vì yêu ngươi Anh cô nói Ngươi biết hết rồi hả Cái gì Vì yêu ta Trong giọng nói Đều vẻ oán độc Hoàng Dung nói Ý là ghen với lão ngoan đồng Nếu không yêu ngươi Tại sao lại ghen y thi tấm khăn nguyên ương có bài Bốn khung mai của ngươi Quả thật vô cùng thương tâm mất. Anh cô Trước nay chưa từng nghĩ rằng Đoàn hoàng gia đối với mình Lại có tình ý như thế Bất giác không kiềm được Ngư ngẩn xuất thần Hoàng dung lại nói Tôi thấy người nên mau trở về đi Anh cô lạnh lùng nói Trừ phi ngươi có bản lĩnh Cản được ta Hoàng dung nói Được nếu đã nhất định phải tỷ thí Thì ta chỉ đành xả thân Đồi tiếp quân tử mà thôi Chỉ cần ngươi xong được qua Ta quyết không cản trở nữa đâu Còn nếu không xong ta được thì sao Anh cô nói Thì từ nay trở đi ta vĩnh nhiễm Không lên núi này nữa Còn cái hẹn một năm giữa ta với người Cũng không nói tới nữa Hoàng dương dỗ tay nói Hay bắt ta ở trong cái đầm tối đó một năm Đúng là khó ghê á Trong lúc trò chuyện Anh cô đã đổi năm sáu mươi ngọn trúc. Trước đó bác tắt một đĩa đàn Nói Còn lại thì không cần phải đổi đâu Trong bóng tối Máu móng tay xè ra thành trắng chụp mạnh tới đoàn dân Đoàn dân nhớ được hương vị như người tránh qua Hai chân không say không lực Vừa đập trúng lên hai ngọn trước Trút động đánh ra điểm vào bên trái bà ta Nàng ngờ Anh cô lại không bước tay về Sải chân sống tới Chỉ nghe chát chát chát Ba tiếng ngưng tiếp Mấy mươi ngọn trước Đều bị bà ta đá gãy Xông thẳng vào hậu viện Hoàng hâm sửng suốt Lập tức vũ ra Cha chả Mất mơ bà ta rồi Té vào lúc bà ta đổi vị trí Đã sử dụng thủ trình Nhắm nằm để gãy đầu ngọn tước Chỉ vì hứa thấm Cho nên không tính tới chuyện này Bất giác Vô cùng ảo nhảo Anh cô xông vào hội viện Đưa tay đẩy cửa Chỉ thấy trong phòng Có một lão tăng Người trên tấm đồ đoàn đôi bạc Dài tới một Tấm áo nhà sư dày Kéo lên tới mặt đang cúi đầu nhập định. Bốn đại đệ tử như tiểu canh độc và mấy lão hòa thượng Tiểu Sa Di đang đứng hai bên. Người đánh cá thấy anh cô xông vào, bước tới trước mặt vị lão tăng, chắc tay nói: sư phụ lưu nương nương lên núi bái phỏng. Lão tăng khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Trong thiền phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, mặt mũi mọi người đều không thấy rõ. anh cô sớm biết đoàn hoàng gia đã xuất gia nhưng không ngờ mười mấy năm không gặp một vị hoàng gia anh hùng hào mại đã trở thành một lão tăng yếu ớt như thế nhớ lại lời hoàng dương mới nói tự hồ hoàng gia năm xưa đối với mình quả thật không phải hoàn toàn không có tình ý bất giác chợt mềm lòng bàn tay nắm chặt chui đau từ từ buông ra vừa cúi đầu xuống chỉ thấy tấm khăn gấm Làm yếm cho con Đang đặt trên tấm bộ đoàn Trước mặt đoàn hoàng gia Trên tấm khăn Đặt một chiếc dòng ngọc Chính là chiếc dòng năm xưa Hoàng gia ban cho mình Trong chớp mắt Những chuyện từ khi vào cung học võ Gặp chú bá thân Tuyệt tình Sinh con Chôn con Từng cảnh từng cảnh nối nhau hiện ra trước mắt Sau cùng Lại chỉ thấy vẻ mặt đau đớn của đứa nhỏ Xin được giúp đỡ Tuy là một đứa nhỏ Nhưng trong ánh mắt Cũng có muôn ngàn câu nói Dường như oán trách mẹ Không thể làm giảm nỗi đau đớn cho mình Mà ta trong lòng đột nhiên cứng rắn trở lại nhấc ngọn chủy thủ lên dựng kình ra cổ tay Nhắm thẳng vào tâm hoa của đoàn hoàng gia Phấn tối một đau cánh sao ta trắng Mà ta biết võ công của đoàn hoàng gia Cao cường Một đau này Chưa chắc có thể đâm chết được y Nhưng rút mũi chủ thủ đâm vào thịt tựa hồ hơi có điều lạ Lúc ấy rút đau ra muốn đâm tiếp đau thứ hai Liên ngờ ngọn chủ thủ Cắm chặt vào xương sườn của y Nhất thời không rút ra được Chỉ nghe bốn đại đệ tử đồng thanh La quảng Đồng thời xông vào Anh cô mười mấy năm liền tìm tâm khổ luyện Một nhát đâm ấy không biết đã lượn đi lượn lại mấy ngàn lần bà ta biết rõ đàn hoàng gia nhất định bảo vệ nghiêm ngặt tay phải đâm tối tay trái đã vươn lên thành trưởng phòng thủ ba phía hai bên và sau lưng lúc vừa giật ngọn chủ thủ ra nhìn thấy tình thế nguy kết hai chân điểm một cái đã nhảy lùi ra phía cửa quay đầu nhìn lại Chỉ thấy đàn hoàng gia tay phải ôm ngực chắc là người phần đau đớn Bà ta lúc ấy Thù lớn bắt trả được Nhưng trong lòng Lại hoàn toàn không thấy thích thú Hay mừng rỡ gì Chợt nghĩ Mình tư thân với người khác sinh con đi không hề trách mất nửa câu Vẫn cho mình ở trong cung Không những không sử tụi mình Mà còn nghi mắn chăm sóc Tốt hơn cả trước đó nữa Y quả thật đối xử với mình rất tốt. Trước này Bà ta chỉ nhớ Việc đàn hoàng gia không chịu cứu mạng con mình trong lòng chỉ có một nỗi oán hờn lúc tới đâm sâu một đau mới nghĩ tới những chuyện khác thở dài một tiếng xoay người bước ra cửa lúc đó bà ta xoay người bất giác khẽ bật tiếng la quản toàn thân toát mồ hôi Chỉ thấy một vị lão tăng chắp tay trước bụng đứng ngay giữa cửa ánh đèn chiếu thẳng vào mặt của y mũi cao miệng dương ánh mắt hiền từ tuy ăn mặc như một nhà sư nhưng rõ ràng là đoàn hoàng gia làm vua nam chiếu năm xưa anh cô như nhìn thấy ma một ý nghĩ chợt lóe lên trong ốc mới rồi nhất định đã giết lầm người khác đôi mắt nhìn lại chỉ thấy nhà sư bị đâm đang từ từ đứng dậy cởi tân bào ra tay trái vuốt mặt một cái lột khuôn mặt đầy đôi bạc xuống anh cô lại la quǎng một tiếng Vì Lão Tăng ấy Chính là Quách Tỉnh Cải Trăng Đó chính là mô kế Hoàng Dung sắp xếp Quách Tỉnh Điểm Việt Giúp Đăng Đại Sư Đã quyết ý chịu thay cho Y một đau, Y chỉ sợ vì Tăng nhân Thiên Trúc Võ công lợi hại Nên xuất thủ tấn công trước Ngờ ngờ người ấy hoàn toàn Không biết võ nghệ Lúc Hoàng Dung giải ba đề toán Cho anh cô trong diện Dùng đã cẩu bổng pháp cảng đường Lại bố trí đàn dầu ngọn tre thì bốn đệ tử đã mau chấm rửa sạch bùn đất trên người cho quá tĩnh cạo đầu cho y bộ đôi bạc dưới cầm của y cũng là cắt của nhất đăng đại sư dán vào bốn đại đệ tử vốn biết lần này hí lộng sư phụ là đại đại bất kính nhưng quá tĩnh muốn chính mình mạo hiểm mọi người trong lòng cũng cảm thấy bất an nhưng vì cứu mạng sư phụ ngoài cách ấy quả thật cũng không còn cách nào khác nếu một trong bốn đại đệ tử đứng ra giả trăng thì gió công của họ cũng không bằng anh cô nhất định sẽ bị bà ta một đao đâm chết lúc anh cô dung đau đâm tới quá tỉnh tinh mắt, nhanh tay chia hai ngón tay với áo tăng bào ra kẹp chặt lưỡi đau nhưng ngờ anh cô một nhát đồng ý tàn độc dị thường kinh lực của quá tỉnh mạnh hơn nhưng cũng bị lưỡi đau đâm vào thịt nửa tấc. mây là chưa tổn thương gần cướp, vớt lại cũng không có gì đáng ngại. nếu y mặt tấm những gì giáp thì có thể đỡ được nhát đau ấy. chỉ là anh cô khôn ngoan hơn người, mối chuỗi thủ mà đâm vào giáp nhất định biết ngay. như thế mối họa không sao tiêu trừ được. lần này đánh không trúng, về sau nhất định y thị sẽ lại tới báo thù. đã thấy kế kim thiền thoát sát đại công cáo thành, nào ngờ lúc ấy Nhất Đăng đột nhiên xuất hiện Không những anh cô giật mình Mà những người còn lại Cũng đều cảm thấy bất ngờ Nguyên là tuy Nhất Đăng bị tổn thương Nguyên khí rất nhiều Nhưng võ công chưa mất Quách tỉnh lại sợ y bị thương Chỉ điểm về việc đạo rất không quan trọng Trên người y Nhất Đăng ở phòng bên cạnh Ngầm dẫn nội công Từ từ giải khai việc đạo Vừa khéo bước ra tới cửa thiền phòng Anh cô mặc xám như tro, Tự nghĩ mình đã đem thân vào dòng dây Nhất định gặp chuyện bất hạnh Nhất đăng nói với Quách tỉnh Trả chủy thủ lại cho bà ta đi Quách tỉnh không dám trái lời Đưa chủ thủ ra Anh cô ngư ngác nhận lấy Nhìn nhìn nhất đăng Không biết y sẽ dùng cách gì để hành hạ mình đây Chỉ thấy y từ từ cởi tăng bào ra Lại dán áo lót lên Nói Mọi người không được làm khó bà ta Phải để bà ta xuống núi. Được rồi, người lại đâm đi. Ta chờ người đã lâu lắm rồi. Mấy cậu ấy nói rất nho hòa. Anh cô lại thấy như sát nổ. Ngủ người ra hồi lâu. Cánh tay lỏng ra. kêu một tiếng, ngọn chủ thủ rơi xuống đất. Hai tề ôm mặt chạy mau đi. Chỉ nghe tiếng chân của bà ta càng lúc càng xa. Sau cùng thì tắt hẳn. Mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ Đều im lặng không nói gì Đột nhiên Đùng đùng hai tiếng Người thư sinh và người nông phu Cùng ngã lăn ra đất nhưng là hai người Trên tay bị trúng độc Nhưng vẫn cố gắng chi trì. Đến lúc thấy sư phụ không việc gì Trong lòng mừng rỡ Cũng không chi trị được nữa Người tiểu phu kêu lên Mau mời sư thuốc Câu nói chưa dứt bần nhân đã đưa nhà sư Tê trúc bước vào y là liệu độc thánh thủ lấy thuốc ra cho hai người uống lại cắt đầu ngón tay của hai người nặng máu đen ra trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng miệng không ngừng lưỡi la lưỡi lo a mã lý cấp thất thổ từ cốt nhĩ kỳ nặc đan tắt biết băng biết tiếng phạn biết hai người tính mạng không dẹt gì nhưng trúng độc rất nặng phải nghỉ ngơi hai tháng mới khỏi hẳn lúc ấy có tỉnh đã cởi tân bào bố vết thương trước ngực xong dập đầu tạ tội với nhất đăng nhất đăng vội đưa tay đỡ y lên thở dài nói <cười> người xả thần cứu ta đúng là tội lỗi tội lỗi y quay đầu nhìn sư đệ nói một câu tiếng phạn kể qua hành vi của có tỉnh nhà sư thiên trúc nói từ lý tình ngàn nhì nạp đắc quốc tĩnh sửng suyết hai câu này y đã học thuộc lòng lúc ấy đọc ra đoạn sau nói tư nhiệt sát hư cáp hổ giang bát anh ngày trước chú bác thân bắt y học thuộc lòng của âm chân kinh sau cùng có một thiên quái văn quốc tỉnh không hiểu nghĩa nhưng cũng cố gắng hết sức học thuộc lòng Lúc ấy thuận miệng đọc ra Nhất Đăng về nhà sư thiên trúc Thấy y biết tiếng phạn Đều giật nảy mình Lại nghe y nói một tràng bí quyết Luyện tập nội công thượng thừa Lại càng kinh ngạc Nhất Đăng hỏi lý do Có tỉnh cứ sự thật kể lại Nhất Đăng thăng thở không thôi Nói Nguyên ủy bên trong á Thì ta từng nghe trùng dư trần nhân nói qua vị cao nhân hoàng thường Soạn ra bộ cửu âm chân kinh Không những Đọc hết kinh sách đạo gia Lại còn Tinh thông nội điển Biết được tiếng Phạn Y soạn chân kinh xong Quý quyển thượng Có một chương yếu chỉ tổng quát Của chân kinh Đột nhiên nghĩ lại Nếu kinh này Rơi vào tay kẻ tâm thuộc bất chính Y sẽ lấy đó hoành hành thiên hạ không ai chống được nhưng nếu bỏ trường ấy đi thì không cam lòng vì vậy đổi viết thành phạn văn lại lấy trung văn dịch âm nghĩ bộ kinh này có truyền được tới đời sau hay không dĩ nhiên là rất khó nói nhưng người trung thổ hiểu được phạn văn thì rất ít những người hiểu được võ công thượng thừa Lại càng ít hơn Nếu kẻ lấy được kinh Là người thiên trúc Tuy có giỏi phạn văn Nhưng lại không biết trung văn Y an bà như thế Thật ra là để người sao Không hiểu được ý nghĩa Trong kinh văn của y Vì thế mà Đoạn tổng yếu ấy Trong kinh ngay cả trùng dương chân nhân Cũng không hiểu nghĩa <cười> Nào ngờ Ý trời xảo hợp ngươi không biết phản văn mà nhớ đoạn trường thiên đại luận như thần chú ấy quả thật rất là có nhân duyên đó lúc ấy bèn bảo quách tỉnh thong thả đọc từng câu từng câu trong đoạn phản văn y dịch ra hán ngữ viết lên giấy đưa cho hai người quách hoàng đoạn tổng yếu trong bộ của âm chân kinh này vô cùng tinh diệu nước đăng đại sư tôi biết uyên nguyên võ học ngựa công tinh thần nhưng cũng không thể nhất thời hiểu hết nói các ngươi ở lại thêm trên núi vài ngày đi để ta suy nghĩ kỹ thêm sẽ truyền thụ cho hai người các ngươi quyền công của ta bị tổn thương phải tu tập năm năm mới có thể phục hồi như cũ nhưng theo lời trong kinh văn mà luyện á xem ra không đầy ba tháng thì có thể đạt được công phu của 5 năm năm Tuy ta luyện tập công phu Phật môn, không giống đường lối nội công của đạo gia trong chân kinh ghi chép. Nhưng xem đoạn tổng yếu này, thì võ học đạt tới chỗ tối cao, cũng như muôn sông cùng về một biển, không khác gì lắm so với đường lối của Phật môn. Hoàng Vân nói về không thức công bị Âu Dương Phong đã thương. Nhất Đăng Đại Sư vô cùng quan tâm, nói... Hai người các người đem thần công trong chân kinh Nói với sư phụ các người Nhất định y có thể nhờ vào đó mà phục hồi công lực Quách hoàng hai người nghe như thế Càng thêm mừng rỡ Hai người ở lại trong núi thêm mười mấy ngày Nhất đăng đại sư hàng ngày giảng dạy yếu chỉ trong cử âm thần công Hoàng dân cũng dùng đó mà dưỡng thương Hôm ấy hai người đang đi dạo ngoài chùa chợt nghe trên không có tiếng chim đưa kêu đất gấp đôi bạch đưa từ những đông bay tới hoàng viên giũ tay kêu lên chim qua qua tới đâu kia chị thấy đôi diều thưa cánh đáp xuống dáng vẻ vô cùng mệt mỏi hai người bất giác cả kinh chị thấy út vải con diều mái đầy máu đôi mũi tên bắn trúng mũi tên không còn nhún ở đó nữa chắc con diều trống đã nhổ ra chồng con diều trống có được một tấm giải xanh nhưng không thấy tung tích kim qua hoa giọng nhận ra tấm giải xanh là xé từ áo dài của cha đôi điều này nhất định đi từ đảo Đào hoa xem tình hình thì biết đâu là đảo Đào hoa có cường địch tới đánh quan dược sư bận rộn việc nên địch không rảnh rỗi giúp đỡ con gái làm chuyện không gấp đôi điều thần túng vô cùng nên con điều máy bị trúng một mũi tên thì rõ cân của người phát tên cũng phải rất cao cường quá tỉnh vội rịch thuốc cho nó hoàng dương nghĩ ngợi nửa ngày không hiểu được minh mối hai con chim đô không biết nói tuy thấy tình hình trên đảo đạo qua cũng không thể nói ra chút tin tức gì hai người lo lắng cho sự an nguy của hoàng dược sư lập tức từ biệt nhất đăng đại sư Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi.